Chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh độc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ uh, tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, trường là chân hỏa, nghiệp hỏa, các thể loại hỏa. Thì uh, báo cáo với anh em là mấy ngày bây giờ nó hết Tết rồi, nhưng mà thực sự mà nói cái cảm giác Tết đối với tôi, nó hơi bị uh, kiểu... nó không hợp với gu của tôi cho lắm nên là tôi không khoái cái kiểu là đến nhà nào chúc tết người ta cũng mời một hai chén rượu một hai lon bia tất nhiên thì có những nhà mình từ chối được nhưng có những nhà mình không từ chối được ví dụ như là mấy cái anh em mà ở tuổi cũng gọi là ngang ngang với mình nó không tranh bao nhiêu ấy mà bọn tôi thường là cạ với nhau bình thường ới phát là phải có mặt ấy nên người ta mời thì không từ chối được kể cả là bảo là bây giờ là em đi xe máy rồi thế này nọ kia thì lại bảo là thế thì cho vợ mày đeo rồi thế này nọ kia bởi vì vợ tôi nó bị dị ứng với bia rượu nó không có chạm được đến cồn thì cái đấy cũng hợp lý thôi nhưng mà bố tôi cũng chả dám ngồi sau xe vợ tôi đèo vợ tôi nó đi xe trên đường quốc lộ nó vít toàn trăm với trăm mười, mẹ ngồi sau mẹ đái ướt cụ hết đệm là mình thì cứ kiểu là mình không thích uống rượu kiểu đấy lâu lâu uống một bữa thôi nhưng mà tụ tập anh em uống cho nó ra ra bữa ra bản cứ uống một hai lon bia vào xong là đi mẹ mình người nó cứ cảm thấy nó rừng rực nó khó chịu làm gì nó không tập trung ấy Nên là không thích kiểu đấy mà anh em hẹn đến nhà chơi rồi chả nhẽ lại không đến hoặc là người ta đến thì mình không tiếp cái chuyện ấy là nó không thể xảy ra đấy là văn hóa lịch sự tối thiểu của người việt nam mình chẳng biết nước ngoài nó như nào nhưng mà mẹ mày khách đến nhà lại bảo tao không tiếp mày thì có mà mẹ mày chó nó chẳng người được mẹ có khi là lên mẹ vtv luôn chứ chẳng chẳng đưa thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung câu chuyện đó là ở trên uh, Cái ngôi sao mà đã được chỉ định nó có đế lăng đế nước các kiểu thì đội trưởng mới nói ra kế hoạch của mình đấy là xâm chiếm luôn cái cơ thể của, của, của đế tử còn hứa thanh thì sẽ xâm chiếm thần hồn cái bọn người viêm huyền tử kia thì không thể chống trọi tại vì trước khi lao xuống thì đội trưởng đã cho kích hoạt thị quang tri dương qua những bỏ qua luôn một khoảng mặt trời viễn cổ để có thể phá đi các cái lớp vòng bảo hộ bên ngoài. Và lúc này thì cuộc chiến giữa Hứa Thành là diễn ra trong thức hải. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Hứa Thanh sẽ thành công hay là bị đối phương đoạt xá các bạn nhé. <cười> Những gì trải qua trong lúc còn nhỏ đã dạy Hứa Thành sự quyết đoán, cuộc sống trong thất huyết đồng thì dạy Hứa Thành che giấu, kinh lịch ở phong hải quận lại dạy Hứa Thành bố cục. Duy chỉ có đại sư huynh ở nơi đây, đây, thứ mà y dạy cho Hứa Thành là phải biết tranh giành, tranh giành với trời, tranh giành với đất, tranh giành với người. tranh giành với thần và tranh giành cùng với số mệnh. vì vậy đế thi rớt xuống vực sâu ở trong vùng đan điển vọng ra âm thanh mở phong ấn ra động mở cửu u, hạ tiên qua đời thiên hạ đều trắng băng hoa màu lam nở rộ nơi đan điển trong nháy mắt lan tràn toàn bộ đế thi bao phủ cả thân ảnh, bao trùm tứ chi bao trùm lên, hết thảy. mà đế thi vẫn là hư vô chỗ nê hoàn cũng vang vọng ra giọng nói của hứa thanh Nằm đó chấp kiếm, từng tu nhất thuật. Thuật này chấp kiếm giả đều có thể học, người nào cũng có thể dưỡng. Hôm nay ở bên trong đế tàng, đã biết trần ý của thuật. Nói cho người biết kiếm. Kiếm, ta động được. Ta có một kiếm, kỳ danh, đế kiếm. Kiếm lên đế tàng, bê nghĩa thồng cắt hư vô, thế không thể đỡ mà đảo qua vực sâu. Thế như quét sạch trẻ che, lại hạ xuống nê hoàn của đế thi. Nê hoàn lõm vào, kinh động thời không, chảm đi hư vọng. đế thì chấn động không hề rơi xuống nữa mà treo ở giữa hư vô ở trong kiếm quang vô cùng lấp lánh thi thể khép kín hai mắt chợt mở ra nó không thuộc về tiên đế cũng chẳng thuộc về thần đó là mắt của trần nhị nghiêu đó là thần thức của hứa thanh hư vô nở vang tuyên cáo trở về vực sâu vỡ vụn vì mừng tân chủ bên trong cõi tối tâm bắc tiên đế giới biến thành thần vực phần quyền thứ năm đã rơi vào trong vận mệnh của hứa thanh và đội trưởng Cùng lúc đó bên trong Sơn Hải Đại Vục, bóng người đi về phía trước ngẩng đầu giống như đang nhìn ra xa xa. Ở trong thần vực, ba vị thần đứng sừng sững bên ngoài vòng xoáy đồng loạt hạ xuống nhìn vào vòng xoáy. Xàm ra, ta đã đoán đúng. Khóa miệng của tinh thần hơi nhức lên. Bây giờ năm phần quyền lực của thần vực thì bốn phần đã có chủ. Vì vậy ánh mắt của ba vị thần nhật nguyệt tinh thu hồi từ vòng xoáy, cách một đoạn hư vô nhìn tới Sơn Hải Đại Vực. Tiếp theo một phần quyền cuối cùng của thần vực đang ở trong quá trình lựa chọn trong ánh mắt của đám thần. Tương tự như tranh đấu đế thi phát sinh ở chỗ sâu trong vòng xoáy, đám thần không đi can thiệp. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu sinh cũng tốt mà tử cũng được, Thanh cũng thế mà bại cũng vậy, tất cả đều có mệnh số. Đã lựa chọn tới đây để tranh mệnh thì tất cả đều phải tự động mà nghe theo thiên mệnh. Đối với ba vị thần mà nói, tranh đấu đế thi... Là thời cơ mà đám thần chờ đợi Là một chiếc chìa khóa để mở ra sân khấu lớn Mà tranh đấu ở Sơn Hải Đại Vực Là xuyên suốt thời gian Kết nối nhân quả của Bắc Tiên Đế Giới Cùng với Đại Lục Vọng Cổ Đã thành hình, đã tương liên Cho nên giờ phút này thành bại chỗ Sơn Hải Đại Vực Đám thần đồng dạng cũng sẽ không tương trợ Dù là nhân quả hay vận mệnh Tuy có hứa hẹn ở bên trong thời gian, nhưng cũng phải nhìn vào mệnh cách người được hứa hẹn có thể thừa nhận nổi hay không. Nếu như có thể thừa nhận thì tất nhiên là mệnh cách hùng hậu. Đám thần cũng nguyện ý thực hiện lời hứa, coi như dệt hoa trên gấm, cho ra một cơ duyên thành thần. Còn nếu không thể thừa nhận thì cũng là nhân quả, phần quyền thứ năm trở về, ra chỉ cho ba vị thần, dùng lời hứa làm củi, thiêu đốt mệnh xuyên suốt mấy vạn năm, dần dần thành đạo của bản thân, cũng là thần quả. Đến lúc đó thì chẳng thể trách người bên ngoài, chỉ trách mệnh của chính người. Cho nên không có gì là mệnh trùng chú định, chỉ có thần Linh Chi Chu, tất nhiên là phải vẫn. Không phải là vẫn ở trong Sơn Hải Đại Vực thì cũng là vẫn ở trong tay ba vị thần. Thời gian trôi qua, chỗ Sơn Hải Đại Vực vẫn còn đang lựa chọn, mà vận khí thần vực thì bắt đầu dung nhập vào mệnh cách của người có quyền. Vì vậy, khí thức của ba vị thần Nhật Nguyệt Tinh được gia trì dần già tăng vọt lên, điện thờ xuất hiện ở vòng xoáy càng lúc càng huy hoàng. vì cách của bản thân đám thần cũng tương ứng nổi lên gọn sóng, thần hỏa màu vàng hừng hực thiêu đốt. Lúc đến cửa cực hạn, bên trong mơ hồ xuất hiện một tia hắc hỏa bị che giấu, cởi bỏ phong ấn, lộ ra ở trong sắc vàng. Ở trong đó Nhật Thần là đậm đặc nhất, Nguyệt Thần xếp thứ hai và tinh thần thứ ba. Cuối cùng, giải kiếp hỏa. Nhật thần nhắm mắt, Nguyệt thần trầm mặc, Quan Tinh thần thì chờ mong. Người có quyền bao gồm cả Bộ Đế Thi ở chỗ sâu trong vòng xoáy giờ phút này. Vì vậy vận khí cũng ở trong vô hình chuyển vào bên trong vận mệnh trường hà của Đế Thi. Bởi vì thân thể Đế Thi thì bị Trần Nhị Nghiêu nắm giữ, linh hồn thì bị Hứa Thanh nắm quyền. Hai người giống như chiếm cứ phần cuối của dòng sông, quyết định hướng đi vận mạng cùng với toàn bộ Đế Thi. Cho nên vận khí hạ xuống tự nhiên là quy về hai người. Đội trưởng lựa chọn là hóa vận khí thần vực này thành cái hỏa lò thiêu đốt vô tự, đồng thời lại lấy ra hai cọng lông vũ, lấy khí vận để chuyển đốt, giống như luyện hóa vậy. Mà cái loại luyện hóa này là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí nói ra cũng sẽ gây chấn động cả vọng cổ. Dẫu sao tu sĩ ở đại lục vọng cổ không có mấy người có thể có được loại tạo hóa này. Lấy khí huyết của đế thi làm lửa, lấy khí vận thần vực làm củi, cách luyện khí như thế này là quá xa xỉ và không thể tưởng tượng nổi. Nhất là khí cụ dùng để luyện chế cũng cực kỳ bất phàm, vừa là vô tự thần bí, là đại diện số một ở điểm tránh thoát, đã một đường chống đỡ cho hai người lọt được tới tận nơi đây thì có thể thấy rõ sự phi phàm của nó, vừa là do mệnh, truyền tống, trận viễn cổ hoạt hóa sau đó sinh ra, lấy sự kỳ bí và kỳ diệu của tạo vật, lấy sự biến hóa khó lường của vọng cổ, tụ tập rất nhiều yếu tố huyền ảo và kỳ diệu vào đây. Về lông vũ thì tất nhiên là kinh người rồi, không cần phải bàn cãi, dù là phàm vật trải qua quá trình luyện hóa như thế này cũng sẽ trở nên thần dị, chứ càng không cần phải nói đến, hai vật phi phàm như thế. Vừa luyện hóa thì cơn điên cuồng trong lòng trần nhị nghiêu càng bốc lên, thần niệm càng lẩm bẩm, đốt nhanh lên, nhanh hơn nữa, sắp thành rồi, thiên linh linh, địa linh linh, hạ tiên phủ hộ, huyền u phủ hộ, sư tôn phủ hộ, tà tự phủ hộ, tèo sư đệ phủ hộ ta, nhất định phải thành. Thần niệm đội trưởng rơi vào trong cảm giác của hứa thanh, giờ phút này hai người cộng dung một thân. Hành vi và lời nói của đội trưởng giờ hứa thanh có không muốn nhìn không muốn nghe thì cũng vô dụng. Và lại, lấy hiểu biết quán đối với đội trưởng, sau khi thành công luyện hóa tàn hồn đế thi trong lòng tự có phán đoán, giá tâm của đội trưởng tuyệt đối không chỉ những thứ này. Mặc dù đã lấy được đế thi, đã có được quyền hạn của thần vực, nhưng đây cùng với định nghĩa, Về đại sự siêu cấp, theo như lời đội trưởng từng nói, ở trên trình độ điên cuồng thì hiển nhiên vẫn có phần chưa xứng đáng. Dẫu sao bọn họ thu được không phải khí vận nguyên vẹn của cả thần vực. Giờ phút này, hứa thanh đã có thể thông qua khí vận cảm giác được, quyền hạn thần vực được chia ra tổng cộng 5 phần. Hắn và đội trưởng cùng nhau vậy mà chỉ cầm được một phần mà thôi. Một điểm ấy thu hoạch đối với người khác. Có lẽ đó là cơ duyên tạo hóa cực lớn, nhưng dựa theo hiểu biết của hứa thanh, đại sư huynh điên cuồng chắc chắn sẽ không thỏa mãn với điều đó. Một khi đã ngoạm là phải đớp một miếng thật to, thà chết vì no chứ không muốn hưởng ít. Mà bây giờ vận khí hòa hợp tới, đối phương lại càng lấy nó để luyện khí. Hứa thanh biết rõ là phán đoán của mình không sai, nhưng hắn cũng không cần biết, bởi vì giờ phút này thứ quan trọng nhất bày ở trước mặt hứa thanh không phải là đại sư huynh điên cuồng mà là cơ hội để đột phá tu vi của bản thân Tàng môn bổn mạng quán sớm đã mở rộng, thương long làm thiên đạo trong đó đang chạy loạn khắp thần tàng gào to ngập trời. Tàng môn độc cấm cũng vậy, minh phỉ trong đó đã thành một mắt thần bí lạc ấn lục uế. Tàng môn tử nguyệt sau khi trải qua việc thu nạp thái âm chi lực lúc trước, thiên đạo u huỳnh chân chính nhập chủ, tàng môn sớm đã rộng mở. Về phần đế tàng thì cũng đã viên mãn Tàn hồn ở trong đó bởi vì đế kiếm thành tựu thiên đạo Hóa thành khí linh đế kiếm thuộc riêng về hứa thành Giờ phút này cũng hoàn toàn mở ra Năm tàng môn đã mở rộng Chỉ còn môn sau cùng hiện ra trạng thái bán mở Đó là vu tàng chi môn Tàng này thì không cần thêm vào thiên đạo Vu tổ bên trong vốn chính là thiên đạo rồi Cần thiết đó là phải ngưng tụ lực lượng của vu tổ Để đẩy mở tàng môn Hứa thành lấy vận khí của thần vực đã hoàn mỹ thay cho lực lượng đó, bởi vì tính khả dụng không phải thoáng qua một lần, quyền hạn của thần vực là tồn tại vĩnh hẳng, cho nên bây giờ chỉ là dẫn dắt phương hướng gia trì mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, phần vận khí vô hình rơi vào vận mệnh của hứa thanh, nhờ vào thần niệm của hắn mà dũng mãnh lao tới vu tàng. Vu tàng nổ vang, thân của tổ vô nhanh chóng hình thành, càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn, chín đầu kiểu lê đồng loạt gầm thép, từng cái dung nhập vào cuối cùng thân ảnh hùng vĩ chấn đỡ cả thiên địa tản ánh sáng của năm tháng tang thương muôn đời giống như một người khổng lồ đứng sừng sững trong vu tàng vậy người khổng lồ giơ tay như thiên địa đẩy tới hư vô trong thế giới vu tàng âm một tiếng đại môn vu tàng trong cơ thể hứa thanh ở dưới trạng thái bán mở bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên trong mà nháy mắt khi nó mở ra, cả năm tòa tàng môn cùng lập lẻ quang mang chói mắt, rực rỡ đến tột cùng, bao phủ toàn bộ thức hải của Hứa Thanh. Đây là ngũ tàng cùng mở, lực lượng dồi dào từ năm tòa tàng môn, như nước lũ bạo phát ra ngoài, quét sạch khắp toàn thân Hứa Thanh. Tu Vi quán lập tức kéo lên, linh hồn trong nháy mắt đạt được sự thăng hoa, chiến lực quán không ngừng nâng cao. Còn vị cách quán thì như cá chép vượt long môn vậy. Có thể thấy được ở trên. năm tầng tàng môn thương long ngửa mặt lên trời gầm thét phỉ nhãn kiệt ngạo biệt thế u huỳnh tung bay rất cao đế hồn chấp kiếm vu tổ thì mở mắt như nhật nguyệt đây là tất cả thiên đạo đều xuất hiện biến đổi nghiêng trời lệch đất hiện ra trong cơ thể hứa thành. càng là theo ngũ tôn thiên đạo tiêu sái bước ra năm tòa tàng môn của hứa thành đã hóa thành hỏa lò và bắt đầu bộc phát âm thanh siêu việt cả thiên lôi liên tục nổ vang từng mảnh bụi núi lửa giống như là tuyết Từ bên trong hỏa lòn của ngũ tàng phát ra, bụi bặm giống như cho bụi núi lửa màu xám, là đạo tố thành, là mệnh tụ thành, là dấu vết hứa thanh đi qua thế gian mà biến thành, kỳ danh gọi là khư trần. Nó bày ra một mảnh khư thổ có thể dung nạp đạo ngân ở trên thức hải của hứa thanh. Đây là tiêu chí cùng với căn bản ở cảnh giới quy hư. Trong mắt hứa thanh lộ ra kỳ mang. đối với hắn mà nói thì giờ phút này đột phá linh tàng bước vào quy hư đã không có gì trở ngại giơ tay lên là được nhưng mà nghĩ đến phán đoán của mình đối với đại sự của đội trưởng hứa thanh bỗng nhiên dẹp loạn hức thải, thức hải năm cái hỏa lò ngũ tàng lập tức ngừng kết lại nếu như tùy thời có thể đột phá vậy thì hắn lựa chọn trước chỉ hoãn một chút cũng chính ở thời điểm này giọng nói âm u của đội trưởng truyền đến tiểu sư đệ đáy lòng đội trưởng rất chi là tiếc nuối y vốn định vào khoảnh khắc hứa thanh Muốn tấn thằng cuối cùng mới mở miệng ngăn cản để bày ra tư thái của Đại sư Huynh, thậm chí lời muốn nói gì cũng đã chuẩn bị sẵn, tiếp đó có thể gõ một chút, lưu ý về tương lai, nhưng không nghĩ tới lửa thanh tự mình hoãn việc đột phá. Mặc kệ, tuy rằng hắn đã tạm hoãn, nhưng ta cũng đã chuẩn bị sẵn ý nghĩ trong đầu. Ngay tới đây đội trưởng ho khan một tiếng, tiểu sư đệ, trước không vội đột phá, ta thấy người cần cốt tinh kỳ, là kỳ tài tu hành vạn năm khó gặp. Chỗ ta có một phần tạo hóa có một không hai, tuyên cổ tuyệt thế, người có muốn không? Vừa nghe đội trưởng nói vậy, hứa thành đã biết tâm tư của y, vì vậy phối hợp gật đầu. Đội trưởng liền thỏa mãn. Tiểu sư đệ, còn nhớ lúc trước ta có nói là, thời đại của chúng ta đã tới rồi hay không? người quy hư cũng không thể đơn giản như vậy được. Mà thành chủ nhân của thần vực chỉ là món ăn khai vị của đại sự lần này, người cũng có thể coi nó là một tấm thẻ tư cách để gia nhập vào tràng diện. Chờ một lát tàu tử ngươi bên ngoài cùng với tình nhân của ngươi và con chó nh... nhật, heo nhật, rùa nhật hay là nhật thần gì đấy sẽ trình diễn một vở kịch lớn, chúng ta có thể thuận gió mà dựng lên. <cười> Nhưng mà lần này, đại sư huynh của ngươi đã chuẩn bị rất lâu, cũng bỏ ra đại giới cực lớn, cho nên ngươi phải đáp ứng ta. Được, không đợi đội trưởng nói cho xong hứa thanh đã gật đầu nhẹ. Hả? Ta còn chưa nói ngươi đáp ứng ta cái gì? Đại sư huynh. đối với ta mà nói chỉ cần là chuyện ta có thể làm được thì bất cứ chuyện gì cũng có thể đáp ứng người bây giờ hai người cộng dung đế thân, thần niệm thông suốt trần nhị yêu có thể rõ ràng cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của hứa thanh trong khoảng thời gian ngắn đáy lòng của y không khỏi dâng lên sự ấm áp trước nay chưa từng có trong ấm áp ấy đội trưởng cảm thấy ý nghĩ lừa đảo lúc trước của mình có chút quá hẹp hòi thân là đại sư huynh trách nhiệm và đảm đương không tránh khỏi nhiệt liệt bốc lên vì vậy ngảo ngế mở miệng. Chợ giúp sư đệ của mình, thì nói gì điều kiện? Vừa rồi đại sư huynh chỉ nói dẫn với người thôi, không nói cái này nữa. Vậy ta và người sẽ nói một chút về kế hoạch của ta. Tiểu sư đệ, có lẽ bây giờ người cũng biết tiêu chí của thần linh chính là thần hỏa. Trước thần hỏa thì đều là tồn tại thần thánh mà thôi, chỉ có đốt lên thần hỏa mới được xưng là thần linh. Mà thần hỏa cảnh, thật ra nó chia ra làm ba cấp độ, theo thứ tự là chân hỏa, nghiệp hỏa và kiếp hỏa. Nội tâm của Hứa Thành khẽ động, đây là lần đầu tiên được nghe nói về cấp độ của thần linh sau khi đốt lên thần hỏa. Như con cá mà chúng ta gặp phải trong tiên cung ở phong hải quận, nó thuộc về tầng chân hỏa, cũng có thể xưng là hạ thần. Cho đến khi chân hỏa, chuyển hóa thành nghiệp hỏa chính là thượng thần. Giới hạn của thượng thần thật ra rất lớn, nghiệp hỏa như thế và kiếp hỏa cũng là tương tự. nếu như cuối cùng có thể đạt đến kiếp hỏa đại viên mãn thành tựu vô hạ sẽ có khả năng bay lên thần đài mà thần đài cảnh chính là cảnh giới bây giờ của lý tự hóa hứa thành lắng nghe rất nghiêm túc cũng cảm thấy trong lúc đội trưởng nói những tin tức này nhiều hơn một chút ý vị tang thương đối với thần linh ở cấp độ kiếp hỏa mà nói bản thân cường đại vô hạn toàn trí đồng thời cũng vô cùng hung hiểm xuất hiện hạo kiếp của bản thân kiếp nạp này nó nằm ngoài phần toàn trí tương đối của thần linh Nếu như vượt qua, nhưng mà thần hỏa lại dập tắt, thần lộ thành không, hết thảy, hóa thành cát bụi, chỉ có đạt tới cảnh giới quá độ của vô hạ, thì mới không có kiếp nạn phủ xuống, có thể an tâm trùng kích thần đài. Mà cảnh giới của thần Linh Chi Chu chính là cấp độ thứ ba của thần hỏa cảnh, và lại đã đi đến cuối cùng, nhưng vẫn chưa bước tới được vô hạ, vì vậy mà kiếp đến. Ba vị thần, ta và ngươi chính là kiếp của thần Linh Chi Chu. Xích mẫu năm đó cũng là như vậy. Cảnh giới khi đó của ả là thượng thần, nó thuộc về dạng kiếp hỏa đại thành, vì cách tương đối cùng với thần linh chi chu, nhưng mà vẫn cách vô hạ một đoạn. Vì vậy, lý tự hóa ta và ngươi chính là kiếp của ả. Tựa như lý tự hóa năm đó, xích mẫu đã từng là kiếp của gã. Tâm thần của hứa thanh giấy lên gợn sóng, bỗng nhiên mở nhận. Thế còn ba vị thần thì sao? Ba vị thần theo kiếp trước ta biết, lúc bọn họ mới vào kiếp hỏa đã bỏ qua sự thăng tiến, phong ấn kiếp hỏa, cho nên tuy là thượng thần, nhưng yếu hơn xích mẫu nhiều. Còn lần này ta nghĩ, mục đích cuối cùng của ba vị thần hẳn là dự định vừa xài bước vào cảnh giới kiếp hỏa hung hiểm, trực tiếp đạt tới vô hạ, dùng việc này để đả thông con đường thần đài, khiến cho thần đài có được hy vọng. Đội trưởng đang nói đến đó bóng nhiên dừng lại, hứa thanh cũng lập tức cảm giác được, đế thi ở trong vòng xoáy mà hai người dung nhập, càng theo ý niệm của bọn hắn trợt ngẩn đầu. Trong mắt đế thần sáng lóng lánh, xuyên qua vòng xoáy và thấy được bên ngoài, chỗ đó đang có kịch biến kinh thế phủ xuống. Gió nổi lên rồi kìa, giọng nói của đội trưởng trở nên điên cuồng. Gió này từ Sơn Hải Đại Vực thổi tới, thổi qua thời không, thổi qua biên giới, từ nhân gian đến thần vực, từ vọng cổ đến Bắc Tiên, phủ xuống phía trên vòng xoáy, phía dưới ba vị thần. Âm thanh sấm sét truyền khắp cả thần vực, hình như có một cỗ lực lượng thiết cát vô hình, thừa nhận, nhân quả vài vạn năm truy tìm hứa hẹn trong thời gian để chém nứt ra hư không nơi đây vì vậy một đạo khe hở cực lớn xuất hiện trong ánh mắt của ba vị thần khe hở đó tung hoành vô tận nứt ngang ở phía trên vòng xoáy nhìn từ xa tới giống như có con mắt mở ra làm cho người ta có một loại cảm giác rộng lớn mênh mông gió từ trong khe nứt cuồn cuộn lao ra như nở hoa cuốn tới bát phương hiện lên trong ánh mắt lạnh lùng của ba vị thần Mà lựa chọn ở Sơn Hải Đại Vực được đám thần nhìn tới, giờ phút này đã có đáp án. Trong cái khe chính là Sơn Hải Đại Vực của Viêm Nguyệt huyền thiên tộc, vị trí chính giữa là khu vực cửu Lê. Trong một cái chớp mắt toàn bộ Kiểu Lê hoàn toàn sụp đổ, điện thờ Chi Chu bị phong ấn hiển lộ ra trong lòng đất. Chỉ là ánh sáng rực rỡ của điện thờ đã bị lu mở, thần linh Chi Chu trong đó cũng rùng động kịch liệt, bằng mắt thường có thể thấy được đang héo rũ đi. Héo rũ ở đây không chỉ là máu thịt, còn có nhân quả của thần, ngay cả thời gian cũng bao hàm trong đó, tàn lụi trong im lặng. Hết thảy tất cả đều đặt trước một bàn tay, dần dần cầm nó đi. Đó là một cái xương tay khô màu đen. Chủ nhân bàn tay mặc trường bào, áo bào trên người phất phới che đậy gương mặt, nhưng lại không che được nét tang thương cổ xưa trên người. Gã đứng trước mặt thần linh chi chu, cánh tay héo rũ dần có máu thịt. Trái lại thì thần linh chi chu càng ngày càng khô quắt, Hiển nhiên là thần vẫn còn muốn vùng vậy, nhưng vận mệnh đã định, hết thảy đều là phí công. Cho đến sau cùng hóa thành trò bụi tiêu tán trong tiền địa, bàn tay nọ tựa hồ chuyển đổi từ tử vong từ trong năm tháng trở về, đã có huyết sắc, sau đó biến thành sung mãn. Mà cũng vào thời khắc này, gió cuốn lên cái mũ trùm đạo bào trên đầu gã, lộ ra mái tóc dài màu xám và một gương mặt già nua. Tuy rằng năm tháng trôi qua, khiến cho gã đã thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ. nhưng sau khi hấp thu thần linh chi chu trên mặt gã dần xuất hiện máu thịt trong những nếp nhăn tung hoành vẫn có thể lờ mờ thấy được phong thái tương tự với pho tượng cổ xưa sưng sững ở viêm nguyệt huyền thiên tộc đó là đại tư quển đã nhất thống viêm nguyệt huyền thiên tộc mấy vạn năm trước và được cúng bái muôn đời gã ngẩng đầu nhìn qua đại địa giống như đang ngóng nhìn lịch sử của vùng đất thượng tộc này gã thấy được viêm nguyệt quật khởi thấy được tộc quẩn tranh phong với vạn tộc thấy được mấy lần giao chiến với nhân tộc thấy được ba vị thần che chở lại càng thấy được địa vị bây giờ của viêm nguyệt ở vọng cổ theo ánh mắt đảo qua cảm giác lịch sử ngưng tụ cổ kim khí thức của gã cũng dồi dào hơn càng ngày càng mạnh càng ngày càng đậm cuối cùng lan tràn toàn bộ sơn hải đại vực ảnh hưởng đến bản thổ của viêm nguyệt khiến cho thiên địa biến sắc đại phòng quyển vân Tất cả tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc trong chớp mắt đều bị huyết mạch đồng cảm nhất là ba vị tư quyền càng từ trong đại trướng riêng phần mình đi ra thân sắc chấn động nhìn về phía sơn hải đại vực ở xa xa cảm giác vị tổ tiên đi ra từ trong lịch sử. Đối với viêm nguyệt huyền thiên tộc mà nói vị đại tư quyền nhất thống tộc quần này địa vị trong lòng toàn bộ tộc nhân thì cũng chẳng khác gì là thần linh toàn tộc nhào nhào cúng bái vị đại tư quyền này dây rời ánh mắt nhìn lên bầu trời sau đó gã nhấc chân bước về phía màn trời đi về phía khe hở đã bị xé mở gã không chỉ hấp thu máu thịt và thời gian của thần linh chi chu mà còn bao hàm cả quyền hạn thần vực Giờ phút này theo cướp bộ của gã đồng thời quyền hạn chuyển rời đến trong vận mệnh của gã ra chỉ mệnh cách hoàn thiện việc thiếu thốn cũng khiến cho tê lửa dập tắt mấy vạn năm lại khôi phục cứ như vậy gã từng bước đi tới dù là vị cách hay là cấp độ sinh mệnh đều đang thăng hoa cho đến khi gã tung hoành trong cái khe trên vòng xoáy của thần vực từ trong ánh mắt của ba vị thần mà bước vào thần vực nhìn về phía ba vị thần truyền ra giọng nói khàn khàn đợi lâu giọng nói này như thiên lôi tản ra trong thần vực cũng rơi vào bên trong vòng xoáy réo rắt trong lòng hứa thanh hứa thanh trầm mặc hắn đã nhận ra thân phận của đối phương cũng cảm nhận được năm tháng bi thương còn sót lại ở trong vu tàng hắn nhìn rất rõ trận đâm sau lưng đó từ trong trí nhớ của kiểu lê Mà bây giờ nhân quả phản bội hình như cũng càng ngày càng rõ ràng. Bên ngoài vòng xoáy, đối mặt với đại tư quyền bước tới, nhật thần nguyệt thần như thường, tinh thần thì ngắm nhìn vòng xoáy nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Vậy thì bắt đầu đi. Đại tư quyền nghe vậy chú ý đến mảnh thần vực này. Năm đó ta có một vấn đề, hôm nay muốn hỏi. Dựa theo như lời của ba vị, mảnh thần vực này đã từng là quê quán của các người, nơi đây bị tồn tại, thần thánh ô nhiễm như vậy. Các ngươi cũng đã từng là con dân, Các ngươi cam lòng sau. Bắc đế đã vẫn, Nhân quả đã xong, Gã là chúng ta, Mà chúng ta không phải là gã. Trả lời những câu hỏi này chính là Nguyệt Thần. Đại tư quyển nghe vậy không lên tiếng nữa. Vào thời khắc như thế này, Giọng nói mênh mông, Uy nghiêm của Nhật Thần, Xuyên qua hư vô của Thần vực Vang vọng khắp cản khôn. Ti cổ không trống, Có Minh trên hoang, Ngủ say ngày nay, Nguyên tản thời quang. Tinh hoàn có được, Đều là con hắn, vạn giới có cảm, đều xưng ta phụ. Hôm nay con dân của Bắc giới gồm Nhật Nguyệt Tinh tế tự, dân cúng phụ thần. Giọng nói của Nhật thần truyền ra nổ vang trong thần vực, từng chữ đều khiến cho thần vực phải rung động lắc lư, nối cùng một chỗ khiến vọng cổ cũng kịch biến. Phía sau, một vòng mặt trời thăng nhiên dựng lên. Nguyệt thần bên cạnh nhắm mắt, trăng sáng ánh cả hư không, càng có tinh thần mở mắt, lấy vô tận tinh thần, thay trời của thần vực. Ba vị thần lại muốn tế tự tàn diện thần linh. Giờ khắc này không còn là gió bắt đầu thổi nữa, mà là phòng bạo đã ập đến. Bên trong vòng xoáy phía dưới, đế thi ngó nhìn hết thảy cũng bị chấn động, đội trưởng trong đó cuồng tiếu, mà hứa thành cũng đã hoàn toàn hiểu ra mục đích của ba vị thần lúc này đã lộ rõ. Đám thần muốn hiến tế cho tản diện thần linh, đổi lấy tàn diện thần linh mở mắt để nhìn vào chỗ thần vực này. Tàn diện thần linh liếc mắt có thể lăng không xuất hiện cấm khu nếu nhìn vào cấm khu cấm khu có thể hóa thành cấm địa nhìn vào cấm địa cấm địa lại hóa thành thần vực nhưng mà nếu nhìn vào thần vực thì sao vấn đề này ban đầu trên hồng nguyệt hứa thành đã từng nhận được đáp án đó chính là thần vực sẽ thăng cấp trở thành thần giới một khi như vậy thân là chủ nhân thần vực tất nhiên cũng sẽ ở trong quá trình thần vực thăng cấp mà cùng nhau tấn thăng kết hợp với lời của đội trưởng lúc trước Dĩ nhiên Hứa Thanh đã hiểu ra thần lộ của ba vị thần Đám thần muốn mượn thân phận chủ nhân của thần vực Ở trong khi thần vực thăng cấp Xài bước qua toàn bộ cảnh giới của kiếp hỏa Trực tiếp đạt tới cảnh giới vô hạ Từ đó không có xuất hiện hạo kiếp như là xích mẫu hay thần linh chi chu Mà mệnh cách viên mãn. Đồng thời đường lập thần đài cũng sẽ trực tiếp đả thông Đến tiếp sau chỉ cần tích lũy đầy đủ Thì sẽ có hy vọng thành tựu thần đài Đây là cơ duyên lớn kinh thiên nhưng cũng là hung hiểm đến tột cùng. Lúc trước xích mẫu đã phải thất bại. Nhưng mà tất nhiên ba vị thần và xích mẫu có chỗ bất đồng nhau. Xích mẫu một lần đó là bị động đối mặt mà ba vị thần là chủ động thu hút kiếp đến. Một dạng không có chuẩn bị, một dạng thì đã tìm cách và chủ tính mấy vạn năm. Thủ bút như vậy. Sắc mặt hứa thành biến đổi. Lần đối phó với xích mẫu là bởi vì tu vi quán quá yếu, không cách nào nhúng chàm đến một bước này. nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã không giống. Cùng lúc đó kịch biến bên ngoài vẫn còn đang tiến hành, giọng nói đến từ Nhật Thần nổ vang trong thần vực. Đại nhất tế, tế chúng sinh bảy vực. Lời nói kinh thế của Nhật Thần rơi vào vọng cổ, vọng tới bảy đại vực mà viêm nguyệt huyền thiên tộc đặc biệt lựa chọn chinh phục, và lại còn bí mật chủ bị nhiều năm, chỉ chờ đến một hôm nay. bởi đại vực này phạm vi mỗi vực đều bao la rộng lớn, Mà giờ khắc này bên trong bảy vực có nhiều tôn vương của viêm nguyệt huyền thiên tộc, bộc phát ra khí tức ngập trời, cải biến phong vân, cải biến mệnh quả. Thả mắt nhìn tới trong bảy đại vực này, đại quân viêm nguyệt đồng nghịt một mảnh, tinh khỉ phấp phới, giống như có thể che đậy cả bầu trời. Trước mặt bọn họ lúc này là vô số tù binh. Sự đặc thù của bảy vực cũng được thể hiện ra trên người đám tù binh này. Mỗi một vực sẽ là một tộc nhất thống, chứ bổn tộc chủ vực ra thì không có ngoại tộc. Giờ phút này những tù binh toàn bộ quỷ ở đó trong mắt lộ ra tuyệt vọng cho đến trong nháy mắt tiếp theo khi giọng nói của nhật thần khuếch tán bên trong bảy vực riêng phần mình truyền ra tiếng vâng của những vị tôn vương kia huyết tế mở ra chạm một tiếng hạ lệnh thì bảy vực đồng thời bộc phát giết chóc điên cuồng trong khoảng thời gian ngắn nháy mắt tử vong rất nhiều không nói là vô tiền quãng hậu nhưng cũng phải là mấy vạn năm chưa từng thấy và nói máu chảy thành sông vong hồn ngập trời Có kẻ ý đồ bỏ chạy, có kẻ ý đồ nghịch chiều, nhưng lại không ra khỏi được phong ấn, không phá vỡ được mệnh quả. Mà chỗ đặc thù khác của bảy tộc ở bảy vực, cũng theo đó, mà hiện ra một cách rõ ràng, máu của bạch tộc quân đó lại là bảy màu khác nhau, mỗi vực một màu, đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời và màu tím. Mà chỗ vực màu đỏ, tộc tử vong không phải là nhân tộc, nhưng có thể tưởng tượng được với sự bá đạo của viêm nguyệt huyền thiên tộc đại vực lấy nhân tộc làm chủ thì không thể nào mà không phải mục tiêu nguyên bản ngược dòng tìm hiểu trước cuộc chiến lúc trước hấp thiên tộc cử binh đến hình như đã có đáp án nếu như trận chiến ấy thất bại không có thử quang trì dương xuất hiện nếu như bước ra một kiếm sau cùng của chấp kiếm đại đế thì có lẽ mọi chuyện đã rẽ theo hướng khác nhưng mà trong lịch sử không có nếu như chỉ có kết quả giờ phút này bảy tộc ở bảy vực toàn bộ diệt vong thi thể chốc trần máu tươi thành biển vong hồn tràn ngập như là trở thành quỷ giới toàn bộ đều là vì tế tự phía trên vọng cổ tồn tại cao nhất trấn áp hết thảy tu sĩ hết thảy tộc quần hết thảy sinh mệnh thậm chí là hết thảy thần linh toàn diện thần linh cực lớn bỗng nhúc nhích mì mắt tiếp theo âm thanh nhẹ nhẹ đến từ thần vực lần nữa vang lên đệ nhị tế tế vạn năm chiến hồn dòng nói này lại không phải của Nhật Thần mà là Đại Tư Quyền. Bởi vì phần tế tự này là hồn anh linh viêm nguyệt huyền thiên tộc tử vong từ vài vạn năm trước. Đây là một lần mà viêm nguyệt huyền thiên tộc tế hiến. Chỉ có như thế thì mới gọi là tâm thành, chỉ có như vậy mới gọi là tế tự. Cho nên chân chính có tư cách dung chuyển cổ kim, nói ra tế tự chiến hồn không thể là ba vị thần. Chỉ có thể là Đại Tư Quyền đã từng nhất thống huyền thiên đại vu mới có thể thuận theo nhân quả. nếu như ga vẫn lạc như vậy thì là ba vị tư quyển bây giờ sẽ thay thế trong khoảng thời gian ngắn ba vị tư quyển tương ứng trong viêm nguyệt huyền thiên tộc toàn bộ từ đường của tộc quần toàn bộ anh linh điện đồng loạt nổ vang vô số chiến hồn tích lũy mấy vạn năm không hẹn được mà bay lên không trung tự nó thành tế phẩm toàn tộc viêm nguyệt đều trầm mặc từ tư quyển cho tới ba tánh thì đau buồn từ trong nội tâm khó có thể khống chế nổi mà dâng lên nhưng mà đây là số mệnh Mạng của bọn họ cũng là mạng của vị đại tư quyền. Từ lịch sử trở về, năm đó gã lựa chọn phản bội, mặc dù có hứa hẹn để thành thần, nhưng cũng có hứa hẹn kéo giải tộc quần. Gã biết rõ, vị cửu lê truyền thừa tổ vu không thể nào chấm giết thành linh chi chu, mà gã rõ ràng, không có muốn thứ quyết định vận mạng của huyền thiên đại vu tộc, lại chỉ là một cái đại trận của vu tổ. Lựa chọn của kiểu Lê chỉ có thể thủ hộ tộc quẩn nhất thời mà lựa chọn của ta có thể giúp cho tộc quẩn duy trì thêm cho một tương lai dài đời đời tồn tại. Lịch sử không có nếu như chỉ có kết quả cho nên chúng ta không hối hận giờ khắc này từ trong toàn bộ từ đường và anh linh điện ở phạm vi của viêm nguyệt huyền thiên tộc có vô số vong hồn bốc lên số lượng dày đặc như sau chúng nó hội tụ tới tử bát vương tạo thành một dòng sông linh hồn phóng tới màn trời vụng cổ càng bay càng cao càng ngày càng nhỏ cho đến cuối cùng nhỏ như một sợi tơ màu đen tới gần đến tận tàn diện của thần linh giờ phút này ở trong toàn bộ từ đường Và anh linh điện trong phạm vi của viêm nguyệt huyền thiên tộc có vô số vong hồn bốc lên, số lượng thực sự là dày đặc như sau: Chúng nó hội tụ tử bát phương tạo thành một dòng sông linh hồn phóng tới màn trời vọng cổ, càng bay càng cao, cũng càng dần càng nhỏ, cho đến cuối cùng nhỏ như một sợi tơ màu đen tới gần tàn diện của thần linh. Từ xa nhìn lại, lập lè quang mang âm u và chản ra tinh quang khắp vọng cổ, trong thời gian ngắn lại biến mất trong vô ảnh. Nhiều khu vực của đại lục vọng cổ cũng không có phát hiện ra, duy chỉ có tộc quần mạnh cùng với cường giả của đại lục vọng cổ, còn có nữa là thần linh ẩn nấp ở các nơi mới có phần cảm giác được. Mà khoảnh khắc những cường giả này ngẩng đầu, nơi đầu nguồn của hết thảy, ở trong thần vực thì cuộc tế tự vẫn đang tiếp tục. Tế thứ ba, tế côn bằng thiên đạo. Giọng nói của Nhật thần vang lên trong thần vực. từng chữ như cả vạn đạo sấm xét từng câu như là khai thiên tích địa làm hư vô nổ vang oanh động cả bầu trời viêm nguyệt trời này cũng không phải màn trời tinh không mà là thiên phú được gieo xuống trong huyết mạch của tộc nhân viêm nguyệt huyền thiên tộc tụ họp mà thành trời là trời do thiên phú tộc quẩn ngưng tụ giờ phút này trời của viêm nguyệt huyền thiên tộc sụp đổ trong một cái chớp mắt trong đầu của từng tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc đều hoảng hốt theo thiên phú sụp xuống Một loại bản năng bị ba vị thần ẩn giấu trong ý thức, trong huyết mạch và trong sinh mệnh của đời sau đang bị tước đoạt đi. Tiếp theo, với phương thức không thể tưởng tượng được, chúng xuất hiện trong thiên địa. Bản năng ấy, thiên phú đó, chính là thiên đạo, cho nên giờ phút này xuất hiện ở phía trên vọng cổ, chính là con côn bằng thiên đạo bị ba vị thần bắt giữ và xiềng xích lại, dung nhập vào trong tộc vận của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Do đó tộc nhân đầu đời sau mới có được thiên phú mạnh Một tiếng kêu rên rung chuyển cả tâm thần Theo vọng cổ vang vọng Nương theo vô số khóa sắt rào rào rung động Rất nhanh từng sợi khóa sắt Tràn ngập phủ văn màu đen hiện lộ ra Sau những sợi khóa sắt màu đen Là một con côn bằng cực lớn Và lại người đầy vết roi Máu thịt mơ hồ Bị kéo ra từ hư vô Con côn bằng vừa truyền ra tiếng kêu rên kinh thế Vừa bị cưỡng chế lôi kéo Tiến tới tản diện thần linh Nó muốn vùng vẫy nhưng vô ích, cũng không ai có thể cứu viện ở thời điểm này bởi vì tàn diện thần linh, đang động. Vì vậy mà côn bằng thiên đạo bị những sợi xích khóa sắt lôi kéo lên càng lúc càng cao cho đến khi tàn vỡ rồi tới lúc đạo vẫn tiếng chuyển cả vọng cổ. Giờ khắc này vọng cổ trầm mặc, toàn bộ người tu hành quy tắc và pháp tắc tương ứng với côn bằng thiên đạo đã vĩnh viễn mất đi đạo này. Trong tương lai, quy tắc và pháp tắc tương ứng cùng với nó cũng sẽ bị xóa đi, không còn xuất hiện nữa. Cùng lúc đó tàn diện thần linh trên bầu trời bỗng nhiên mơ hồ, lúc rõ ràng lại thì mặt của thần đã đổi hướng, đối mặt vào Sơn Hải Đại Vực, chỗ đó là nơi thần vực và vọng cổ giao hòa trong cõi tối tâm, mà giờ khắc này trong thần vực, tế thứ tư cũng xuất hiện. Tế thứ tư, tế toàn bộ sinh mệnh thần tính ở Bắc Đế thần vực. trong thần vực toàn bộ sinh mệnh thần tính năm đó bị thần linh xâm nhập chuyển hóa cùng với sinh sôi nảy nở trong vô số năm qua đều bị ba vị thần dùng quyền hạn của vực này để mà tế tự sau khi tế tự bảy tộc ở bảy vực tế tự vong hồn viêm nguyệt tế tự côn bằng thiên đạo sinh mệnh thần tính trong thần vực càng phát ra tiếng kêu rên càng thê lương từng con nhện tàn vỡ tất cả dị thú toái diệt từng cái cây mặt người biến thành cho bụi Thả mắt nhìn tới toàn bộ biển khơi của thần vực khô héo, ngôi sao nổ tung, tử vong thành mảnh, héo rũ thành đàn. Trong thời gian ngắn, thần vực hóa thành mộ địa, coi như là những tồn tại cường hãn mà hứa thanh gặp phải trên đường đi, như cá có dâu, con sứa, tất cả đều khó mà tránh khỏi số mệnh, nhào nhào diệt vong. Cuối cùng đổi lấy tàn diện thần linh ở phía trên vọng cổ, hai mắt đang nhắm chặt, bỗng có một đạo khe hở từ từ mở ra. Mà tế tự sau cùng của ba vị thần Thì vào khơi khắc này cũng được đưa lên Tế thứ năm Tế bắc đế thần vực Dùng cái này với tư cách là đồ tế sau cùng của đám thần Tế hiến những thứ đã từng là con dân của mình Cho dù bọn họ đã bị dị hóa Biến thành tồn tại thần thánh điên cuồng Tế hiến quê quán kiếp trước của chính mình Dù nơi đây đã hóa thành thần vực Cách làm như thế Có thể thấy được cơn điên cuồng Cũng có thể thấy được Là sự quyết tất quyết tuyệt Đây cũng là lý do tại sao lúc trước mà đại tư quyền đến hỏi ba vị thần là có cam lòng hay không. Mà đáp án thì lúc trước ba vị thần đã nói, sau khi thình thần thì đã không còn là con người nữa. Trong thời gian ngắn thần vực nổi lên những tiếng nổ kinh thiên, tinh không rung động lắc lư, hình như có một cỗ lực lượng vô hình phủ xuống, kéo thần vực nơi này ra khỏi khe hở của vọng cổ, xuất hiện trên bầu trời của đại lục vọng cổ và tới gần tàn diện thần linh. Giờ khắc này, vạn tộc trên đại lục vọng cổ ngóng nhìn, vô số cường giả và đông đảo thần linh cũng đều có cảm giác. Năm phần tế của ba vị thần cũng đã kết thúc, mà giờ phút này hai mắt của tàn diện thần linh cực lớn trên vọng cổ đang muốn hoàn toàn mở ra. Cũng chính vào lúc này, hạch tâm thần vực, chỗ đế thi trong mảnh vong xoáy cực lớn, hứa thành nhìn thấy tất cả mọi thứ bên ngoài thì nội tâm dâng cao như sóng cả vạn trượng, lại nghe được tiếng giống điên cuồng trong thần niệm của đội trưởng. Tế thứ sáu, tế bản nguyên thần linh. Nói xong trong cơ thể đội trưởng bay ra hơn trăm con rối, tạo hình của những con rối này tương tự nhau, trên từng bộ mặt đều có khắc tên. Giờ phút này theo chúng bay ra, đội trưởng điều khiển tống suất chúng nó ra ngoài đế thi, càng điều khiển bàn tay của đế thi bóp chặt đến những con rối. Khí thế thực sự là không nhỏ, lại kết hợp với giọng giống của đội trưởng, làm cho người ta có một loại cảm giác rất chi là hùng tráng. Duy chỉ có những con rối thoạt nhìn rất tầm thường không đáng giá. Về phần tên ở phía trên thì hứa thanh chợt lướt thấy mấy cái tên quen thuộc. Chủ nhân của thi cấm, xích mẫu, nhật thần. Tiểu sư đệ thấy khí thế của đại sư huynh thế nào? <cười> ta nói cho người biết, bình thường ta không có cách nào đi thanh toán những kẻ thù đó. Hiện giờ, mượn nhờ cơ hội này, đúng lúc tế thử một chút. Giọng nói đắc ý của đội trưởng vang lên trong tâm thần hứa thanh. Hứa Thanh nhìn những con rối tầm thường, không cảm nhận được bất luận chấn động thần linh nào trên những mảnh vỡ, bọn chúng chỉ đơn thuần là những con rối mà thôi, duy chỉ có tên khác ở phía trên là khác biệt, nhưng mà từ trên mặt số lượng thì có thể thấy được là kẻ thù của đội trưởng rất nhiều nha. Chỉ là loại tế tự này, theo Hứa Thanh nhìn thì nó không có bất cứ ý nghĩa gì. Tâm niệm quán tự nhiên bị đội trưởng cảm giác, vì vậy đội trưởng ho khan một tiếng. Ta chính là đang biểu thị sự tồn tại của mình mà thôi, ý tứ một chút, biết đâu lại thành công thì sao? Hứa Thành trầm mặc rất nhanh, thần niệm quán cũng theo đó chuyển ra, tế thứ bảy, tế tử thành thái tử. Hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý, vạn nhất thành công thì sao? Trong nháy mắt tiếp theo, cũng không biết có phải là tiếng tế tử của đội trưởng và hứa Thành có tiếng vọng hay không. Phía trên đại lục vọng cổ, tàn diện thần linh đã hướng mặt vào Sơn Hải Đại Vực, hai mắt từ trạng thái hơi mở bỗng trợn lên. Dưới thần linh trợn mắt, tinh hà biến đổi, toàn bộ tinh không tựa như điên đảo, vạn sao mất đi ánh sáng. Đại lục vong cổ thì càng là thiên địa đại biến, chỉ thấy bầu trời vặn vẹo, xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, lan tràn ra vô tận, không thấy điểm cùng. Chỉ thấy đại địa có nhiều vực chấn động, vô số ngọn núi sụp xuống, sông biển cũng đều cuộn trào, hiện ra biến đổi động trời. Mà giữa thiên địa gió dục mây vần, gió lớn cuốn thành gió lốc. Mây mù cuộn cuộn và dữ tận Toàn bộ thế giới đều đang nổ vang Hư vô tuồn ra sấm sét Âm Tất cả những vật vô hình nổ vang Vang vọng lên trong tâm thần của tất cả sinh linh Đây là một lần tàn diện thần linh mở mắt Mà không giống trước kia Bởi vì vào thời khắc này có tiếng tim đập Vang lên bên tai của đám sinh linh vọng cổ Thỉnh thịch, thỉnh thịch Tàn diện thần linh Mở mắt Ở bên trong nhãn thần cực lớn hình như có tinh không ảm diệt Có vô cùng các giới, có vô hạn niệm, có hết thảy đạo, có hết thảy uẩn, có chúng sinh luân hồi, có vũ trụ ban sơ. Vạn vật ở bên trong, nhân quả bên trong, vận mệnh cũng ở trong đó. Thần nhìn tới, đều do niệm, là vì toàn trí. Tâm thần hứa thành ngưng kết, thậm chí toàn bộ suy nghĩ và khái niệm, thời gian đều bị kéo ra, nhận thức cũng bị rút đi mà trở nên trống rỗng. Đồng dạng ngưng kết còn có trần nhị nghiêu tương tự. Coi như là đại tư quyền thậm chí là ba vị thần, trong một cái chớp mắt ấy sinh mệnh đều bị tạm ngừng. Về phần vị trí thần vực ra phút này đã xuất hiện biến đổi có một không hai. Nơi ánh mắt tàn diện thần linh nhìn tới, thần vực hình như không còn là không gian mà đã trở thành bức họa. Ngôi sao cũng tốt, đại địa cũng được, thậm chí cả ba vị thần và đám người hứa thanh trong đó dường như đã biến thành một vết mực trong tranh. ngôi sao trong tranh đã thành mực nhòe biến thành ảm đạm và đang tan biến đi thế giới trong tranh cũng là tương tự về phần bản thân bức tranh cũng bay lên không trung nhanh chóng tới gần tàn diện thần linh trên bầu trời càng tới gần càng tiêu tán giờ khắc này toàn bộ cường giả trong đại lục vọng cổ kể cả là thần linh mà kể là ẩn nấp hay đang ngủ say thì đều lập tức ngẩng đầu trong nháy mắt thức tỉnh đồng loạt nhìn tới tàn diện thần linh nhìn thần vực như một bức tranh toàn bộ đều biến đổi sắc mặt bởi vì thần vực giống như một bức tranh vẽ đang dần tiêu tán đồng thời bản thân nó cũng đang thăng cấp khí thức kinh khủng bốc lên ở bên trong khí thức cực mạnh đủ để cho đông đảo nội tâm thần linh phải rung động lắc lư biết được sợ hãi nó gọi là gì bên trong bộc phát kim quang trói mắt cực kỳ trói lọi vượt qua cả ánh mặt trời khiến cho đông đảo nhật nguyệt ở lại lục vọng cổ nhau nhau biến sắc nhìn qua là phải hoảng hốt tựa như hôm nay mới biết được thế nào gọi là ánh sáng giới này đang từ thần vực